Cô mở miệng còn muốn nói gì đó nữa, lại phát hiện cả tim lẫn người đều đang run dậy. Vui sướng, hưng phấn, kinh ngạc, kích động, không nói được lên lời. Vậy mà người con trai trước mặt này chỉ nhẹ nhàng kéo tay cô, khẽ mỉm cười trở về anh sẽ nói cho em. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz25 yêu em là điều tốt nhất anh đã làm. Sinh lị. chương 26. Đảng sâm. Tình yêu phải chăng cũng ngọt ngào như chè đậu đỏ. Khu nhà ở của cô không lớn, nhưng dọn dẹp cực kỳ ngăn nắp. Thầm tích phàm bỏ túi sách ra. Giải thích. Bạn cùng phòng đi đến hốt tơ family ăn cơm rồi. Trong nồi hầm có canh gà. Bên trong tủ lạnh có lẽ còn đồ ăn. Thật sự thì không bằng chúng ta tới nhà ăn sinh viên đi. Nhưng không biết có đang mở không. Hà Tô Diệp chỉ cười nhưng không nói. Khiến trong lòng cô càng thêm dục xè. Vừa định hỏi thêm. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã bị giữ lại nhẹ nhàng Anh trêu chọc Thật sự mập lên nha Cô nhóc quay mặt đi hướng khác thở gấp Lại bị ngã vào một lồng ngực ấm áp Cô nghĩ muốn kháng cử thoát ra Bên tai lại là tiếng nói nam tính trầm thấp Ngoan Đừng cử động Cho anh ôm một lát Anh mệt muốn chết rồi Trên người anh có hương tranh thoang thoảng. Lại phát ra dáng vẻ mệt mỏi không nói thành lời. Cô không khỏi ngẩn đầu nhìn kỹ khuôn mặt anh. So với nửa năm trước càng gầy hơn. Trung quanh mắt còn có quầng thâm mờ mờ. Nhẹ nhàng thở dài. Cánh tay không khỏi vòng qua ôm chặt thắt lưng anh. nghi vẫn rốt cuộc hỏi ra miệng. Anh làm thế nào mà ở đây Hà Tô Diệp mỉm cười. Đến gặp em. Anh hiện tại ở sở nghiên cứu phi của Đại học Ben Sinvania. Khi nào anh qua đây vậy? Trước đây vì sao không nói cho em tháng 8 anh sang Mỹ? Khi ấy đã nghĩ tới nơi sẽ lập tức đi gặp em. Nhưng kết quả phải nhận một cái đề tài. Mệt chết đi sống lại một thời gian. Cho nên phải kéo dài tới tận bây giờ. Cô nói thầm thế này có tính là thê sướng phu tùy không? Thê sướng phu tùy. Kiểu như vợ hát chồng múa phụ họ nhẹ tay vén mái tóc dài bên tai cô. Hà Tô Diệp cúi đầu cười. Ừ nhỉ. Coi lại như là thế đi bọn họ cùng nhau làm cơm tối. Cùng nhau sắn tay chào với sầu. Thẩm tích phàm liền bắt đầu buồn sầu. Trời ơi! Em quên mất cho người bạn ký thúc xá bên cạnh mượn tạp dề rồi. Thôi bỏ đi. Để em xào rau là được hà tô diệp ngăn lại tay cô. Không có gì. Anh qua bên này. Cũng đã lâu không vào bíp. Không biết tay nghề đã xuống cấp rồi hay chưa? Vừa nói chuyện. Liền đem trứng gà đập vào trong cái chảo. Lập tức khói dầu nổi lên bốn phía. Giọt dầu nhỏ bắn lên. Dính trên áo sơ mi trắng của anh. Thầm tích phàm đổ ra một chùm khí lạnh. Dầu dầu kìa sơ mi của anh không cần nữa à nhóc con em thế nào mà thích ngạc nhiên như vậy. Bưng lên đám cà chua đã thái xong Anh cười Không phải vài giọt dầu ăn thôi sao Xào rau nấu cơm ai mà chẳng dính một tí Nhanh đi xem canh trong nồi hầm đã được chưa thẩm tích Phạm nghe theo lời anh đi múc nửa bát canh gà Thêm một chút muối Bưng ra Anh trước tiên nếm thử đi xem đã đủ đậm chưa hà tô diệp tay trái cầm cán trào. Tay phải còn đang cho thêm nước tương. Cô liền nhón mũi chân. Thật cẩn thận đưa tới cạnh miệng anh. Anh thuận thế liền nhấp một ngụm Ừ. Cũng không khác mấy. Có thể múc ra đi. Cô bỗng nhiên cười rộ lên. Vội vàng nhấp miệng. Quay mặt đi. Hà Tô Diệp còn chưa nhận ra. Tò mò hỏi. Làm sao vậy hôn gián tiếp chứ còn gì nữa cô lắc đầu không trả lời. Chỉ là trong lòng thật ấm áp. Khúc mắt cũng có chút cay cay. Cô cẩn thận nếm một ngụm canh gà. Độ đậm vừa đủ. Vị tương ở đầu lưới lan tỏa. Khiến cho người ta ý chưa tận Vì còn đọng lại rất lâu. Người con trai trước mắt này. Thật sự rất yêu. Nguyện ý vì cô xuống bếp. Thậm chí một chút việc nặng cũng không cho cô chạm vào. Vừa nãy trong đầu thẩm tích phàm bỗng nhiên thoáng hiện ra bốn chữ đôi vợ chồng già. Lại không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Cảm giác chân thực như vậy. Ngày trước khi ở bên nghiêm hằng Giống như hai đứa trẻ ngây thơ Lúc nào cũng nghĩ muốn trải qua mỗi ngày đầy lãng mạn Đầy kích thích Nhưng kiểu tình yêu như vậy chính là giống như pháo hoa nơi chân trời Tựa như làn mưa bụi bay bay Vẽ ra cái quý đạo đẹp mắt Nhưng dù có đẹp đẽ cũng chỉ trong nháy mắt Gió thổi qua liền biến mất Mà cuộc sống chính là cuộc sống, lãng mạn cùng tình cảm mãnh liệt vĩnh viễn không thể chống đỡ cho tình yêu cả một đời. Vẫn là yêu nhau trong lúc bình bình thản thản càng thêm thích hợp với bản thân cô. Chẳng hạn như người con trai dịu dàng này. Có lẽ anh chính là chiếc cốc kia của mình. Chiếc cốc đồng âm với từ cả một đời làm ba món ăn, trứng xào cà chua. Xà lách trộn ướp xanh thịt bò thẩm tích Phàm vừa gấp rau vừa cảm khái sợ rằng đây là bữa cơm Trung Quốc chính cống đầu tiên em đến Mỹ cũng nên người lười giống em không thích bản thân nổi lửa lần nào cũng đến nhà ăn của trường bất chi bất giác béo lên lúc nào không hay Hà Tô diệp gấp một miếng thịt bò xào cho cô Ăn nhiều một chút. Nhìn em căn bản vẫn chẳng có gì khác cả. Béo ở đâu? Sắc mặt không tốt. Nhợt nhạt. Hàng ngày đều thức đêm anh vừa nãy còn nói em béo cô tức giận phản bác. Xoay người múc cho anh một bát canh gà. Hà Tô Diệp. Em thấy có sắc mặt anh mới không tốt. Mắt thì gấu trúc, Bác sĩ. Anh làm thế nào trở thành người gương mẫu được đây anh hút một ngụm canh gà. Lập tức mỉm cười. Anh thấy hương vị tại sao lại quen thuộc như vậy. Thì ra là bỏ thêm đảng sâm. Thầm tích phàm mở miệng. Đảng sâm là từ bên nhà gửi qua. Mẹ nói ít khí sinh tân dưỡng huyết. Sau khi kết thúc mỗi một môn học. Em đều phải nấu một nồi canh gà to thăm hỏi bản thân. Ở đây có vất vả không đương nhiên là vất vả rồi. Thầy giáo tuy rằng là người tốt. Nhưng mà nghiêm khắc lắm. Đã vậy còn có ca riêng chắc. May mà kinh nghiệm làm việc hoàn hảo. Nhưng lý thuyết của em lại luôn kém hơn các bạn học từ chính quy. Còn anh anh vẫn tốt không vất vả, đề tài tiến hành cũng rất thuận lợi. Em không tin đâu, học y ở Mỹ rất vất vả, nhìn xem anh gầy như thế này. Thẩm Tích Phàm chỉ cảm thấy đau xót trong lòng, căn bản không còn dũng khí nhìn khuôn mặt của anh, lại múc thêm một bát canh gà nữa, cố gắng nở nụ cười trêu chọc, "Uống nhiều thêm chút chữa." Qua cái thôn này là không còn cửa hàng nữa đâu. Nhiệt độ ở miệng bát còn lưu lại trên đầu ngón tay. thẩm tích phàm đột nhiên có loài xúc động muốn khóc. Trong lòng chỉ có một ý niệm. Chờ đợi một năm dài này kết thúc. Sau đó dù có thế nào. Cũng sẽ không rời xa anh nữa. Sau khi ăn xong. thẩm tích phàm tham lam lại nổi lên. Người hì hì, vẫn là ở nhà anh ăn cơm ngon hơn. Sau khi ăn xong còn có món điểm tâm ngọt. Thật là quá tuyệt vời Hà Tô Diệp nhìn kỹ tủ bát một chút. Cười nói, không phải còn có chút đậu đỏ sao? Để anh làm chè đậu đỏ nhé, cô vui mừng nhảy dựng lên. Em đến giúp anh, đường ở trong cái hộp nhỏ để trong góc. Em tìm cho. Đun chè đậu đỏ. Rửa sạch xe bát đũa xong. Thẩm tích phàm gọi điện thoại về cho gia đình. Hà Tô Diệp thì lên mạng nói chuyện phím cùng Khâu Thiên. Chỉ có điều tốc độ gõ chữ của Khâu Thiên bỗng nhiên trở nên vô cùng chậm. Miên ra nửa ngày mới hiện lên một câu. Mà một câu này cũng chỉ có ít ở mười chữ. Hà Tô Diệp bị tính tình của Khâu Thiên làm cho mất kiên nhẫn. Liền tiện tay hít mở ra một trang web được lưu trữ trong một đánh dấu trang yêu thích của cô. Ai ngờ mở ra là một cách bờ lốt. Nhìn kỹ lại. À đây không phải là bờ lốt của thẩm tích phàm sao. Anh trầm lặng nhìn địa chỉ trang web. Lập tức liền nhớ kỹ. Lại nhìn vào dòng thời gian một chút. Đã viết từ cách đây rất lâu. Tùy tay kích vào một tiêu đề có ngày gần đây nhất. Từ nay về sau tôi dần dần học được bao dung cùng thông cảm, chờ đợi cùng thỏa hiệp. Trên thế giới chỉ có hai loại tình cảm được coi là lãng mạn. Một loại là đồng cam cộng khổ. Loại khác là đồng quy vô tận việc chúng ta cần làm là tranh thủ cùng người mình yêu nhất. Đồng cam tổng khổ, rồi cùng người mình yêu tiếp theo đồng quy vô tận. Mà đồng cam tổng khổ, là từ ngữ đẹp biết bao. Bao dung cùng nhẫn nại vô tận. Quan tâm cùng che chở vô hạn. Còn có năm tháng dài lâu giúp đỡ lẫn nhau. Mới có thể viết được từ ngữ chân chân chính chính. Đồng cam tổng khổ. Đồng cam tổng khổ. Thật sự là dòng chữ thật hạnh phúc. Cũng thật tuyệt vời. Hà Tô Diệp trong lòng chậm mặc Nhìn màn hình chầm chầm bắt đầu có chút ngây ngốc. Mãi khi phía sau có tiếng động mới vội vàng tắt đi cái trang web. Phát hiện thấy thẩm tích phàm đứng bên cửa sổ cười tủm tìm với anh. Chợt có một loại vui sướng. Có loài xúc động muốn cho tất cả người trên thế giới biết. Anh đang có cô. Anh hiện tại thật hạnh phúc. Hà Tô Diệp đứng lên đi đến cạnh cô. Còn nghiêm túc hỏi. Có đồng ý đi gặp bạn anh không? Anh muốn đưa em tới giới thiệu cho bọn họ biết. thẩm tích phàm mỉm cười. Như thế nào mà trường này anh cũng có bạn họp. Hà Tô Diệp Anh thật sự là bốn bể có chi kỷ nha. Nguyên văn là bốn bể có chi kỷ chân trời như hàng xóm. Có một người bạn thân cấp 3 đang ở viện nông nghiệp. Thường gọi là học viện bò sữa. Có hai người bạn đại học đang ở đại học y quay cô Nen. Đều là người rất lợi hại. Chính trọng gật gật đầu. Cô nhịp ngợm trả lời. Thịt bò trong nhà ăn của trường đều từ học viện bò sữa. Em phải đi cúng bái thật tốt vài vị cường giả này một chút mới được. Cường giả? Chắc là người lợi hại. Ida ca ban đêm giảng thêm yên tĩnh. Bên trong vườn trường to như vậy cũng không có vài người. Học viện đều là người cô lập. Chỉ có đèn đường tăng thêm một chút sức sống. Thẩm tích phàm đi ở phía trước anh, một đường ngân nga Hà Tô Diệp ngắm trong mắt, ngọt trong tim. Mái tóc dài của cô bay lên trong gió, tỏa ra hương thơm thoang thoảng xung quanh, có một vẻ đẹp tựa hư vô. Mỹ lệ như vậy, đáng để anh cất dấu. Anh nhẹ nhàng gọi tên cô. Thẩm tích phàm quay đầu lại bước chân cũng chậm dần. Chỉ thấy hà tô diệp trong bóng của ngọn đèn. dáng người cao lớn mạnh mẽ còn có khuôn mặt vẫn bày ra nụ cười tao nhã. Nhưng lại khiến cho cô cảm thấy như không thật. Dường như đang nằm mơ. Trước mắt đều là ánh sáng lấp lánh bay lượn. Lần gặp nhau này quả thực như là một giấc mộng hoàn mỹ làm cho cô rơi lệ. Cô nở một nụ cười tỏa nắng như ngọc Ánh hào quang bắn thẳng vào trong tim anh Ánh mắt hai người đều nhìn thấy có một mình đối phương Không khí đã ẩm ẩm không còn như trước Đột nhiên trước mắt cô lướt xuống một thứ trong suốt Thì ra là chiếc khăn lụa. thẩm tích phàm xoay người lại kiểm tra Ai ngờ một trận gió lớn thổi tới Khăn lụa theo cần cổ bay lên, vừa định với tay bắt lại, khăn lụa đã nhanh chóng đáp xuống mặt Hà Tô Diệp. Cô liền cười ha hà, chạy tới trước mặt anh muốn lấy nó lại, nhưng anh lại cứ hư hư nắm chặt không buông ra. Cô bỗng nhiên cảm thấy trên chán mình vương vẫn hơi thở thanh nhã quen thuộc của Hà Tô Diệp. Một cái hôn nhẹ nhàng tựa lông vũ ở mi mắt. Tiếp theo ngón tay ấm áp lướt qua làm môi. Trong ánh mắt lói lên tình ý. Nụ hôn bất ngờ xảy ra giống như bão táp làm cho người ta trở tay không kịp. Hương vị của nhau thấm đấm trượt bên trong miệng. Trong đầu cô trống sống. Chỉ biết thuận theo mà nhắm mắt lại. Giống như tất cả là điều đương nhiên Cô đã quên suy nghĩ Cũng không muốn suy nghĩ Chỉ là theo bản năng ôm lấy anh Chặt một chút Lại một chút Nhưng trong đầu có cái ý niệm Khiến cho cô không khỏi để tâm hà tô diệt Anh thật sự là một người con trai nhàm chán Có điều ai bảo cô thích anh đến vậy Thẩm tích phàm trước đây từng đọc qua một cách tô bít nói rằng nếu người con trai đưa bạn gái của mình đi ra ngoài gặp những người xung quanh của anh ta. Như vậy chính là đã công khai thừa nhận quan hệ lúc đó của bọn hai người. Đương nhiên nó cũng là khẳng định lớn nhất đối với bản thân họ. Lúc cô chân chính trông thấy đám bạn kia của anh lại hoảng sợ. Một đám bốn người đánh bài. Một bàn mạc trượt đang đấu nhau khí thế ngút trời. Càng kỳ quái là còn có cả người Mỹ ở đây. Thỉnh thoảng lại truyền đến một câu. Liên Trang. Thanh nhất sắc. U một người đàn ông đang đánh bài. dáng vẻ cực kỳ giống trong tiểu thuyết của Lỗ Tấn miêu tả. Soạn ra bốn văn tiện lớn. Người đó nhìn thấy Hà Tô Diệp đặc biệt hưng phấn. Tiểu Hà, mau tới, mau tới. Tớ hôm nay vẫn may đặc biệt kém. Mau đến giúp tớ hóa ván đi những người khác cười vang. Đừng hỏng, bài của cậu thì tự mình chơi. Không cầu cứu chi viện Hà Tô Diệp lặng lẽ cùng cô nói. Đây là bạn cùng phòng của anh. Một người rất tốt. Vậy mà có người mắt sắc. Lập tức liền thấy thầm tích phàm, vội vàng than một tiếng cười một tiếng, Mỹ nữ kia. Tiểu Hà, là vợ cậu cô bóng sưng nở nụ cười. Cảm thấy ở nơi đất khách có thể nhìn thấy nhiều người Trung Quốc như vậy thật là gần gũi. Mà những người này đa phần cũng đều không câu nệ tiểu tiết lễ nhân. Cùng Lý Sới, Khâu Thiên là một nhóm người cùng phong cách. Vội vã tiếp lời Không phải Chúng tôi vẫn còn chưa chính thức đâu Hà Tô Diệp yêu chiều nhìn cô Luôn cảm thấy em không giống người học quản lý khách sạn Mà là người học giao tiếp ăn nói mới đúng nhị thầm tích phàm giảo hoạt cười Anh cũng thật hài hước Có lúc lập tức liền có người vội kêu Mà cũng không chỉ một người Tiểu Hà, quá là không ý tứ rồi. Nếu mình mà có cô bạn gái như này thì đã sớm lấy về nhà giấu đi. Cậu còn dám mang cô ấy bỏ ở đây? Bản thân thì lại chạy tới đại học Pennsylvania, thế là không chân thành đâu. Hà Tô Diệp bị ném cho một câu nói không nên lời. Tớ cũng muốn bày tỏ ấy chứ. Chỉ sợ là cô ấy không đáp ứng thôi một đám người ồn ào. Mỹ nữ. Tiểu Hà thế này xem như biến thành cầu hôn luôn rồi đi. Em muốn suy nghĩ một chút hay không? Thầm tích phàm xấu hổ. Quay mặt qua chỗ khác. Vội vã có người tiếp lời. trầm mặt chính là tỏ vẻ cam chịu. chúng ta nhiều người làm nhân chứng như vậy. Đến lúc ấy bọn anh còn muốn làm một chầu rượu mừng nha cô quay đầu hướng ánh mắt xin giúp đỡ tới Hà Tô Diệp. Ai mà biết anh cũng không biện giải. Chỉ nắm lấy tay cô mỉm cười. Anh giới thiệu từng người bạn của mình. Đây là hai tên đang học tại học viện Y Quay. Là bạn đại học của anh. Ben cùng dít. Một vòng giới thiệu xong nghĩ nghĩ lại một lát lại anh lại quay sang mọi người bổ sung một câu. Quên mất không kể. Bạn gái của tớ. Thầm tích phàm. Hiện tại họp mơ. Mơ. Hơ. Hy vọng mọi người quan tâm nhiều hơn cười vang. Có người lập tức nóng gói phiếu. Mọi người đều là đồng hương. Có việc gì cứ nói thẳng. Bình thường mua cái này cái nọ, hay khiêng tủ lạnh hay sofa, tuyệt đối là nhất hô bá ứng. Trăm ngàn lần em đừng ngại nha lại còn có tiếng cười lớn hơn. Lão Tống, cậu lần trước một cốc nước trái cây còn lười mang lên tầng Thế nào mà lần này cần củ lao động như vậy người kia vội vàng trả lời. Người ta là vợ của Tiểu Hà. Có thể không ăn cần một chút sao. Mình còn trông cậy vào cậu ta đánh bài giúp mình thay đổi càn khôn đấy đánh bài đánh tới tận khuya bọn họ mới chuẩn bị ra về. Một đám người chậm rãi tiến biệt nhau trên đường. Khi còn có hai người sóng vai đi cuối cùng. Thẩm tích phàm tò mò. Hà Tô Diệp. Em phát hiện anh hình như cái gì cũng đều biết. Đánh bài cũng lợi hại như vậy. Anh cười cười. Dân cờ bạc giỏi nhất đều là nhà toán học. Toán của anh cũng không tệ lắm. Cho nên theo chân bọn họ đánh vẫn còn thoải mái. Nhưng nếu cùng nhân sĩ chuyên nghiệp chơi thì chắc anh không có cửa đâu. Thẩm tích phàm biếu môi. Em thì còn lâu. Mà cũng chẳng thích hợp. Ham muốn của em chính là ngủ, ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, kiếm tiền đếm tới chuột rút tay. Ngày trước còn học qua mỹ thuật tạo hình, thư pháp, bây giờ cũng đã quên gần hết rồi. Ông nội anh cũng cực kỳ thích thư pháp, bản thân thường xuyên ở nhà vũ văn lộng mặt. Khi nào anh mang em đi gặp một chút được không anh cũng đừng làm cho em đi dọa người. Chứ em xấu lắm thật ra anh là nói cái ý nghĩa kia. Hà Tô Diệp do dự một chút, đêm nay chuyện mà bọn họ nói. Thầm tích phàm sườn sốt một chút. Lập tức phản ứng trở lại. Vẫn làm bộ dáng như mờ mịt. Khúc khích cười. Chuyện gì cơ? Nói rõ ràng một chút Anh không nói em làm sao mà biết được anh vừa bị hỏi đột ngột Nhất thời không biết làm thế nào để biểu đạt ra Người luôn luôn bình tĩnh vậy mà lại có chút luống cuống Quyết định nói ra chuyện khó khăn nhất Anh muốn nói chuyện kết hôn Em đã suy nghĩ tới chưa Không nghĩ tới Hà Tô Diệp lại trả lời trực tiếp như vậy Thẩm tích phàm mặt liền đỏ. Đành phải cúi đầu thấp xuống. Nói cái gì cũng không nên lời. Anh cầm tay cô trong lòng có chút thấp thỏm. Nhưng vẫn mỉm cười. Anh biết hơi đường đột. Nhưng bản thân anh nghĩ rất nhiều lần rồi. Nên hôm nay có cơ hội liền muốn hỏi em. Thẩm tích phàm tim đập lời hại. Nói quanh co một lúc chuyện đấy. Em suy nghĩ một chút được không lời còn chưa dứt. Người bạn cùng phòng đang đi phía trước gọi anh. Tiểu Hà. Phải đi thôi. Nói ngắn gọn vào. Không thì trở về lại điện thoại tán tiếp mọi người cười vang lên. Đều khuyến khích anh. Có sành dối cứ tới đây chơi. Nhớ vợ thì nói. Muốn hôn thì xin miễn cho Làm ơn đừng xem nhẹ sự tồn tại của bọn này nha Một đám người ngoài miệng thì nói như vậy Nhưng vẫn thức thời tản ra Thầm tích phàm ngượng ngùng Mặt đỏ hết cả Hà Tô Diệp nhẹ nhàng đem tóc mái của cô ngạc sang Nhỏ giọng sặn dò Anh phải đi Chuyện kia em cứ suy nghĩ đi Nhưng chậm nhất là ba tháng sau phải cho anh câu trả lời thuyết phục. Còn có. Phải nghỉ ngơi cho tốt. Đừng quá mệt mỏi. Cô gật gật đầu. Chính trọng trả lời. Em biết rồi sau đó bỏ thêm một câu. Lúc về đến nhà nhớ gọi điện thoại cho em. Bây giờ không cần trốn trốn tránh tránh nha hà Tô Diệp cười rộ lên. Chân mày rãn ra. Ánh lên nét thông minh. Anh không phải cố ý. Được rồi. Anh phải đi đây buông bàn tay đang nắm chặt. Thẩm tích phàm mỉm cười nhìn anh lên xe. Sau đó xe lăn bánh ra khu vườn trường. Chỉ trước mắt đã không thấy tâm hơi. Cô vẫn đứng tại chỗ. Khẽ cười. Cô nghĩ thời điểm bản thân cùng anh chia tay tươi cười nhất định thật tiêu sái, thật hạnh phúc. Nói không nên lời câu tạm biệt, nếu đã vậy cũng đừng nói ra đi. Cô lại thuận tiện đi lên thư viện tra cứu một ít tài liệu. Đợi cho đến khi hoàn hồn thì đã qua vài tiếng. Nhớ tới lời hẹn điện thoại với anh. liền vội vã trở về nhà điểm cô men theo con đường nhỏ trở lại trong lòng tràn đầy tư vị ngọt ngào, dưới bước chân cũng cảm thấy lân lân. Bỗng nhiên, phía sau có một âm thanh thanh thúy vang lên. Trong vườn trường yên tĩnh càng cảm thấy thật xọa người. Cô nhanh chóng quay đầu lại. Thấy cách đó không xa một đôi nam nữ. Nam bụng mặt đờ đấn đứng chôn chân tại chỗ nữ xoay người bỏ chạy. cô vốn muốn cười, ai ngờ lúc đến gần nhìn thấy khuôn mặt người con trai cũng mỉm cười không nổi, giấu ấm năm ngón tay hồng hồng bắt mắt làm cho người ta ghen tâm. vội vàng hỏi: Lâm ướt thâm, sao lại thế này? Lâm ướt thâm cười khổ, dáng vẻ của anh như thế này thật sọt người, lại còn bị em thấy nữa thôi bỏ đi cô có viên đá nào có thể đắp mặt hay không bằng không anh ngày mai không có biện pháp ra ngoài gặp người thẩm tích phàm thở dài có thì có nhưng tôi cũng không thể vô duyên vô cớ thu nạp anh dù sao cũng phải nói cho tôi một chút là có chuyện gì đấy trở lại ký thúc xá thẩm tích phàm vừa tìm viên đá vừa hỏi Có việc gì vậy lâm ớt thâm xua xua tay. Tai nạn nhỏ. Tai nạn nhỏ thôi. Thật ra rất đơn giản. Người nhà của anh tự tiện tìm cho tôi một cuộc hôn nhân. Thuận tay nhận lấy cái khăn mặt lạnh từ thẩm tích phàm. Phủ lên mặt có cảm giác khí lạnh tê tê. Sau đó anh không đồng ý thì đã chúng phải cái tắt của cô tiểu thư nào đó. Nói là muốn ăn đoạn nghĩa tuyệt Thôi quên đi Nếu thật sự chặt đứt được Thì một cái tát này coi như là tiện vốn công sức cho người ta Thẩm tích phàm cười rộ lên Ai mà biết là do người nhà anh làm ra Hay là bản thân anh tự đi trêu hoa dẻo nguyệt Lời nói của đàn ông cũng không phải lúc nào cũng đáng tin lâm ở thâm trừng cô Anh nói chuyện từng câu từng chữ đều là sự thật. Nếu như có nửa lời nói dối trời chu đất diệt. thẩm tích phàm lắc đầu. Vẻ mặt nghi ngờ. Trên thế giới còn có nửa lời nói dối đấy. Rõ ràng là lời nói gạt người đột nhiên điện thoại kêu vang. Cô lập tức bật dậy. Hét lên. Tôi nghe. Là điện thoại của tôi lâm ớt thâm treo trọc. Chậm chậm chút đi. Điện thoại cũng không chạy mất. Không phải là bạn trai gọi tới đấy chứ. Sao mà tích cực như vậy thầm tích phàm nghe thấy thế cười cười. Nhấp ốm nghe lên. Bên kia chuyển đến giọng nói quen thuộc. Anh vừa về tới ký túc xá. Không đánh thức em Không. Em cũng vừa về ký túc cô vừa nói ra miệng liền cảm thấy không khí có chút không đúng. Vội vàng giải thích. Gặp một đàn anh trước đây trong trường tán gấu nhiều hơn một hai câu rồi mới tạm biệt cho nên em vừa mới về. Bên kia chỉ có tiếng cười. Đừng sốt sáng như vậy. Anh cũng chưa nói em cái gì mà. Chỉ là lo lắng an toàn của em thôi. Nghỉ sớm đi Cô nhóc Ngủ ngon nhé cô hầm hồ một tiếng ngủ ngon liền dập điện thoại Bỗng nhiên có chút ảo não thở dài một hơi Thầm nghĩ Con gái lúc yêu rồi quả nhiên chỉ số thông minh thật sự sẽ hao hụt Phía sau chuyển tới thanh âm trầm thấp của lâm ớt thâm Em gái ạ Chỉ thấy người nay cười Có ai nghe thấy người xưa khóc đâu. Em có bạn trai liền đá luôn đàn anh đây ra sau đầu. Rất không có nghĩa khí. Thầm tích phàm nhố mày. Anh làm sao mà biết được. Không phải lúc trước khi em cử tuyệt anh. Chưa nói trực tiếp như vậy sao. Ở siêu thì nhìn thấy hai người tay trong tay tình nồng ý mật như vậy. Lâm ớt thâm chìa môi, biểu tình cũng thoải mái, khi ấy đã biết, hôm nay cũng thấy được. Người địa cầu đều biết nói, chỉ có ngươi không biết là chúng ta đã rõ tất cả. Cô yên lặng không nói ra tiếng. Nhận lấy cái khăn mặt. Muốn đổi lại cho anh một cách khác không, lâm ớt thâm đứng lên. vươn tay yêu thương xoa xoa đầu cô. Em gái ạ. Phải nắm cho chắc Em cũng không còn nhỏ Nếu không lo lắng Việc trung thân đại sự Sẽ phải bước vào hàng ngũ phụ nữ lớn tuổi nha thẩm tích phàm quay mặt qua chỗ khác Toàn nói lời không đứng đắn Anh cười rộ lên Anh không hay nói đùa Đúng rồi Trong phòng bếp nhà em nấu cái gì mà thơm như vậy Cô lập tức phản uống lại À, là chè đậu đỏ. Anh muốn nếm một bát hay không canh đậu đỏ thơm ngào ngạt được múc ra. Lâm ước thâm hít một hơi thật sâu. Tán thưởng nói. Tha hương đất khách có thể ăn một bát chè chính tông như này. Coi như là một loại phúc khí. thẩm tích phàm nhẹ nhàng thở dài. Tự nhiên nói cho anh. Có đôi khi cảm thất tất cả đều quá mức tốt đẹp. Không đúng thật. Nhưng mà bản thân lại liều mạng muốn nắm chặt. Trong lòng lại bảo cho chính mình cứ thuận theo tự nhiên. Có được là phúc, không được là mệnh. Có lẽ hình như rất nhiều người nói. Tình yêu giống như những hạt cát. Càng nắm chặt tay thì những hạt cát ấy trôi xuống càng nhiều. Nói bừa lâm ướt thâm vỗ vỗ đầu cô. Là đậu đỏ mới đúng. Nắm càng chặt. Tuyệt đối không trôi được. Mặc dù có vài hạt thôi. Cũng khiến em lúc nào cũng ghi tạc trong lòng. Chờ đến khi nổi lửa. Nước đun sôi. Thả chúng vào liền làm được nồi chè đậu đỏ. Tương tư nấu thành chè. Sau đó tình yêu của hai người coi như đã tu thành chính quả. Thầm tích phàm khẽ cười. Cô bỗng nhiên cảm thấy rất nhiều chuyện để là thuận theo tự nhiên. Tình yêu cũng được. Hôn nhân cũng được. Đã đến lúc rồi. Thì cái gì nên đến thì đến. Tất cả những điều này trung quy hẳn là do duyên phận. Cho dù cô ở phút cuối của thời thanh xuân gặp được anh, cô cũng không cảm thấy chậm trễ. Bởi vì khi thời cơ tới, tất cả đều sẽ tu thành chính quả. Về câu trả lời thuyết phục kia, trong lòng cô âm thầm đã có ý định. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz26 yêu em là điều tốt nhất anh đã làm. Sinh lị. Chương 27 Đương quỷ Thật ra hạnh phúc chỉ là một tiếng được của anh. Mấy ngày tiếp theo Cũng là trước sau như một mệt muốn chết Vô số chương trình học báo cáo rồi luận văn Từng cách từng cách làm cho cảm xúc của thầm tích phàm thấp đến cực điểm Cô đã sớm bị cảnh báo Côn là đại học cướp đoạt thời gian giấc ngủ 4 năm của con người. Nhưng chân chính trải qua cách loại tư vị đau khổ thế này chỉ có thể tự mình than vãn thôi. Thời tiết tháng 1 bỗng nhiên truyền lạnh. Gió sét lùa giết thật lợi hại. Cảnh bản từ một cách trường người người náo nhiệt ồn ào. Bỗng nhiên trở nên im lặng dị thường. Thời tiết cùng con người như có điểm tương lân. Cả người cô cũng trở nên tối tâm. ưu buồn. Còn có hai ngày nữa chính là Tết theo lịch Trung Quốc. Nhưng ở thị trấn nhỏ New York đối diện bờ đại dương này. Lại chẳng có cái không khí báo hiệu gì. Không có đèn lồng màu đỏ. Không có pháo hoa. Cũng chẳng thấy dòng người tập nập đi mua sắm đồ cho năm mới. Không có sủi cào, bánh trôi. Không có người nhà, không có những lời chúc phúc, cũng không có anh làm bạn, sống một ngày bằng cả một năm. Bầu trời Idaka trống giống một màu xám, chua xót. Có sự báo tuyết rơi nhưng lại không có những bông tuyết nhỏ bay bay. Bầu không khí nặng nề đè ép trong lòng cô. Ngày trôi qua như vậy thật sự là cô đơn tịch mịch Ngày như thế chỉ thích hợp nặng nề ngủ chứ không phải theo học thảo luận tim quơ buồn tẻ ngồi trong phòng bày ra phương án. Cô không khỏi nhớn mày hù rột. Bỗng nhiên một thanh âm chuyển tới tai. C.V. Na. Đối với cách làm cô có ý kiến gì không trong đầu nháy mắt trống sống. Suy nghĩ bị kéo về tài liệu trước mặt. Cô sửa sang lại một chút suy nghĩ. trầm rãi mở miệng. Từ văn hóa quần thể khách sản quốc tế cho tới việc quản lý. Cuối cùng lại bị bổ sung một ít khái niệm quản lý khách sản Trung Quốc. Người phụ trách nhóm suy nghĩ một lúc gật gật đầu. Nói không sai, nhưng bình thường thấy cô rất ít lên tiếng. Vừa rồi cô nhắc tới văn hóa khách sạn. Có mấy chỗ rất đúng. Như vậy đi. Lần sau Đíp Cô Ôn trao đổi cô làm giúp leader. Có được không nhìn ánh mắt mong đợi của các tổ viên trong nhóm. Cô xấu hổ cười cười. Đáp ứng. Thứ sáu còn có một môn thi. Tuần sau phải bắt đầu chuẩn bị chương trình học mới. Cà riêng chắc luận văn vẫn chưa hoàn thành. Hiện tại lại thêm một cái lít đít cô si Quả thật là họ vô đơn trí. Đã xong họp nhóm thân thể mệt nhọc cùng cảm xúc mạnh mẽ làm cho cô cảm thấy mình hỏng mất rồi. Sau khi trở về ký túc xá. Pha cho bản thân một tách trà. Ngơ ngác ngồi ở cửa sổ Trên bàn chồng lớn chồng bé tài liệu tham khảo Lại không biết nên bắt đầu từ đâu Thuận tay mở máy tính ra Trên quy quy mơ sơ nơi lời chúc mừng không ngừng Đồng nghiệp bạn bè trước kia đều gửi qua những tấm ảnh đẹp mắt ấm áp hoặc hôi hài Những câu chữ chúc mừng che kín màn hình Thì ra hôm nay là đêm giao thừa rồi. Nhưng mà vẫn chưa nhận được lời chúc của Hà Tô Diệp. Có lẽ anh giờ này vẫn còn ở sở nghiên cứu. Có lẽ buổi tối cũng không trở về. Anh đã sớm nói cho cô biết chính mình đã bắt đầu vào thời điểm quan trọng. Có lẽ không có nhiều thời gian ở bên cô như trước kia. Cầu xin cô bỏ qua khi đó cô có chút mất mát nhưng vẫn như cũ nói một lời để cho anh yên tâm bởi vì công việc nghiên cứu là quan trọng nhất cô gọi điện thoại về nhà vang lên là tiếng pháo nổ im tay thầm mẹ hắn cổ họng kêu phạm phạm mẹ với bố rất nhớ con bố con mấy ngày nay cứ nhắc tới con không yên Ông ngoài với các cô chú hỏi con khi nào thì trở về. Cô nghe xong mũi cảm thấy cay cay, vội vàng đáp ứng. Còn có nửa năm nữa thôi, rất nhanh con sẽ quay về. Thẩm mẹ thở dài. Thôi bỏ đi không nói nữa. Nếu không lại xui cả năm. Phạm phạm. Buổi tối hôm nay nhớ phải ăn sủi cảo. Các con không phải cả ngày không đi ra ngoài đấy chứ? Bánh trôi có không? Đúng rồi, bên ấy các con có xem được đêm xuân không? Một chương trình đón năm mới kiểu như gặp nhau cuối năm bên nước mình đương nhiên không thể nói nơi này cái gì cũng không có. Thẩm tích phàm vội vàng gật gật đầu. Tốt, tốt lắm. Cái gì cũng có. Mẹ yên tâm đi, con ăn rất ngon Đêm xuân cũng có trên mạng phát sóng trực tiếp Mẹ chuyển lời chúc Tết của con cho ông ngoài với mọi người nhé Cứ như vậy nha Con cúp máy đây buông điện thoại xuống Trong đầu hiện ra những bức tranh vẽ mừng năm mới Cô nhớ rõ cách đêm giao thừa năm ngoái Uống tới say bí tỉ còn nói chuyện gì với Hà Tô Diệp mà bản thân không thể nhớ nổi. Khi đó người một nhà ba quanh vòng tròn. Vô cùng náo nhiệt. Hạnh phúc ngập tràn. Bỗng nhiên bạn cùng phòng gọi cô. Xê Vê Na. Truyền phát nhanh của cậu. Vừa rồi mình quên nói cho cậu. Nó ở trên bàn trong phòng bếp ấy. Cô tò mò cực kỳ. Vội vàng đứng lên qua lấy. Nhìn kỹ tên cùng địa chỉ. Lại ngạc nhiên phát hiện ra người gửi chính là tên tiếng Anh của Hà Tô Diệp. Thật cẩn thận mở ra cái hộp không lớn kia. Ánh vào mắt là một cái hộp quà tặng khéo léo. Vỏ gói quà màu đen điểm xuyến những bông hoa rát bạc nho nhỏ. Với sợi duy băng óng ánh trong ánh đèn mờ ảo chiếu xuống tản ra ánh sáng lấp lánh trói mắt lấy ra mới phát hiện thì ra là một cái khăn lụa cùng với cái khăn trước kia mình làm mất sống nhau kinh người cô nhớ tới bản thân tối hôm đó được Hà tô Diệp an ủi sau này anh sẽ mua cho cô một cách là được cô khi ấy trả lời rằng Đây là cách khăn bà nội cho mình. Vài chục năm trước mang từ nước Pháp về. Hiện tại chạy sang nước Mỹ không biết là có hay không. Coi như là xong. Nhưng anh lại tự mình đi tìm một cách khăn tương tự như thế. Trong chiếc hộp còn có lời nhắn của anh Tết đến vui vẻ nhé. Chú ý sức khỏe, nghỉ ngơi cho tốt. Đôi môi không tự chủ nở ra một nụ cười. Ngọt ngào. Âm thầm vui vẻ. Cô cẩn thận đem chiếc khăn lụa gập lại để vào trong hộp. Sau đó cầm lấy cái bưu thiếp kia. Nhìn lên nét chữ quen thuộc trên mặt. Nhẹ nhàng chạm vào. Dường như còn vương lại chút ấm áp của anh. Vội vàng chạy đến trước máy tính nhắn lại cho anh cái tin. Đánh vài chữ rồi xóa. Cứ tìm mãi mà không thấy từ ngữ thích hợp hình dung tâm tình của mình. Cuối cùng đành phải viết. Năm mới vui vẻ. Khăn lụa đẹp quá. Cảm ơn anh. Em rất thích. Còn có, anh chú ý nghỉ ngơi, không cần quá sức. Thở dài một hơi, ánh mắt không khỏi bay trở về cái hộp quà nhỏ được gói tinh xảo đẹp đẽ. Cô nhẹ nhàng cười rộ lên một vật bé nhỏ như vậy, cuối cùng là anh mất bao nhiêu thời gian để đi tìm nó. Ngoài cửa sổ vẫn như cũ là màu xám nặng nề của hoàng hôn. Nhưng bên trong đây lại tản lên ánh đèn khiến cho cô cảm thấy ấm áp. Sắc cam xuyên thấu trong màu đen của màn đêm mê mang Hòa lẫn vào phía trước cây bàn rộng lớn Giống như đang đứng ở bờ đối diện nhìn người yêu xa xa Nhưng trên quy Quỳ Biểu tượng emoticon cũng rất lâu không có thêm cái hình nào nhấp nháy Cô ngắn ngồi vi vọng Sau đó lại thất vọng tràn trề Đã vậy chỉ có thể đem nỗi nhớ kia cắt nhỏ trôn vào đáy lòng, dùng công việc học tập để bản thân chết lặng. Bài thi hôm thứ sáu có phần không thuận lợi. Thẩm tích phàm luôn có cảm giác bên tai có người đang hát. Làm cho cô tâm thần không yên. Liên tục vài từ đơn chuyên ngành đều viết ra không được. Cuối cùng vội vàng hấp tấp nộp bài thi. Không thể không an lòng. Đành phó mặc cho số phận. Tổ đít Cú Si Ôn hôm thứ Bảy tuy rằng có vẻ thuận lợi. Nhưng là tranh luận trong lúc cô bị vấn đề của một tổ viên xảo quyệt chua ngoa chất vẫn làm hỏng mất. Cuối cùng chỉ có thể qua loa cho xong việc. Luận văn của cô cũng có chuyện. Thế là xác đinh mấy đêm tới thắp đèn chiến đấu. Đem tất cả tư liệu có thể tra đều dùng tới. Cắn răng đem luận văn sửa lại một lần rồi lại một lần. Nhưng lúc đi nộp giáo sư lại lắc đầu một nét ngạch ngang, không đủ chuyên nghiệp. Là môn lý luận quản lý hành chính. Cô lập tức cảm thấy nói không nên lời. Kiến thức lý luận của chuyên ngành quản lý rất chiều tượng. Ngay cả chính cô có đôi khi học đều không hiểu Dù sao cô cũng không phải xuất thân từ chuyên ngành quản lý chính quy Đơn giản dễ hiểu một chút lại bị nói là không đủ chuyên nghiệp Thẩm tích phàm hoàn toàn không có tâm trạng Ngoan ngoãn trở lại thư viện tiếp tục tìm tư liệu Nhìn rồi lại nhìn cảm thấy chữ cách ở trước mắt đều bay nhảy loạn lên một hàng đọc tiếp cũng không biết là dòng nào, choáng váng chóng mặt, thân thể không chịu nổi khống chế mà nhào về phía trước. đang lúc buồn ngủ mơ màng, không lưu ý một chút, đầu đụng vào giá sách dày, đau đến hít một ngụm khí lạnh. cũng may nhờ thế mà người hoàn toàn tỉnh táo. sợ sợ chỗ bị đụng đau tính tiếp tục đọc sách chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng cười trộm cô quay đầu đã thấy thì ra là Lâm ớt Thâm lưng đeo ba lô tay cầm mấy quyển sách đứng sau lưng mình ánh mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào luận văn của cô thẩm tích phàm ngay cả mí mắt cũng không muốn nâng trầm trọng thở dài đang làm lại xin đừng quấy rầy Lâm ước thâm cũng không rời đi. Lật lật bài luận văn. Sau đó hỏi. Vấn đề ở chỗ nào mơ? Mơ. Hơ. Là quản trị khách sạn. Còn ba là quản trị kinh doanh. Lâm ước thâm mỉm cười. Một chút việc nhỏ như vậy. Em tại sao không nói sớm? Có lẽ em không coi suốt thân chính quy của đàn anh đây để vào mắt. Kiến thức lý luận này đối với bọn em yêu cầu rất cao, nhưng đối với bọn anh chỉ là một bữa ăn sáng. Thế này, em đưa luận văn anh kiểm tra một phần, đưa anh xem. thẩm tích phàm cũng cho là vậy. Bằng thực lực của bản thân cô đem bộ phận lý luận của luận văn làm cho hoàn mỹ dường như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Gật gật đầu. Lập tức liền đem hết tư liệu sẵn có tất cả cho lâm ướp thâm kiểm tra. Lâm ớt thâm nhìn mặt của cô giải ra thì thở dài. Cuối cùng mất mấy đêm liền rồi giáo sư của các em cũng không có nhân tình gì. Thôi bỏ đi. Anh lập tức xem. Em đi về ngủ trước. Sửa xong anh đi tìm em. Cô chỉ cảm thấy mệt chết đi. Cả người nặng không ra một chút sức lực. Vẫn cố động viên bản thân. Từ dễu từ khinh. Mấy ngày nay thi cử liên miên. Luận văn em cảm thấy bản thân dường như đã già đi 10 tuổi mất rồi. Lâm ớt thâm tức giận. Giống như mấy đào em từ dưới đất lên vậy. Được rồi. Mau trở về đi. Tối nay đúng giờ anh đi tìm em. Cô gật gật đầu đeo cặp lên vai. Vấy váy tay đi ra thư viện. Dọc theo đường đi. rét lạnh thấu xương giống như một tấm lưới đem cô bao kín lại. Cách lạnh từng cơn từng cơn. ngẩng đầu nhìn trời đa ca thanh sạch không chút bụi nắng lại càng tối dường như tuyết sắp rơi Lâm ớp thâm nhìn bóng sáng cô rời đi nhẹ nhàng thở dài trở lại vị trí của mình ngồi ở bên cạnh một người bạn một lúc lâu sau mới hoàn hồn cô gái kia nhìn thoáng qua rất sống bạn gái cậu bạn gái cái gì, Lúc nào thì mình có bạn gái anh vẻ mặt hoài nghi nhìn bạn cùng phòng. Ê! Đừng có chối là cô gái Lễ Ninh lần trước tới tìm cậu là người rất tinh tế xinh đẹp. Người kia không phải bạn gái của tớ mà cùng với cậu cũng không có quan hệ. Lại tiếp tục chống lại ánh mắt nghi ngờ của bạn. Anh thở dài một hơi. Nói hai ba câu cũng không nói rõ được chuyện. Tóm lại tớ cũng không lừa cậu. Ôp người bạn không thuần theo mà cũng chẳng thèm buôn tha tiếp tục bát quái. Cái cô em gái mà trước đây cậu nói không phải là cô gái vừa nãy chứ. Kỳ lạ nha. Hai người thoạt nhìn thật sự rất sống trời sinh một cặp lâm ớt thâm chỉ chỉ máy tính. Làm việc. Làm việc. Đừng nói nhảm nữa. Cẩn thận báo cáo không hoàn thành được không biết ai bị ăn mắng. Cảm giác không biết đã ngủ qua bao lâu. Chỉ thấy quanh người non nóng. Nhưng theo bản năng lại cảm thấy lạnh phát run. Nặng nề nhợt nhạt nghĩ lại cảnh trong mơ. Chống sống. Lại vẫn giữ được một chút ý thức tỉnh táo trong đầu. Cô chỉ biết là bạn cùng phòng mở cửa ra rồi lại đi mất. Sau đó nghe bên tai thấy tiếng bột bột. Âm thanh mềm nhẹ. Dường như là giai điệu tuyết rơi. Một lúc sau. chun cửa sồn dập vang lên. Thầm tích phàm lập tức tỉnh táo. Mở mắt ra. Trong phòng tối đen không có đèn. sợ soạn nửa ngày mới đi được xếp. Chân vừa sỏ vào cảm thấy đầu ong ong rất đau. Ngoài cửa có tiếng người gọi. Thầm tích phàm. Em có ở trong không là lâm ớt thâm cô lên tiếng. Nhưng ngả lão đảo đi mở cửa. Chỉ thấy lâm ớt thâm đang đứng bên ngoài. Trên tóc còn vương giọt nước. Hơi hơi thở hồn hền. Sao mà bây giờ mới ra cửa? Ký túc xá lại không có đèn. Anh tưởng em xảy ra chuyện gì? Cô mơ mơ màng màng ư một tiếng. Sao thế? Trời đang mưa à, là tuyết rơi lâm ấp thâm vào trong nhà. Thuận tay ấm súng công tắc. Trong phòng một mảnh sáng ngời. Thẩm Tích phàm nheo lại ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật ư, là tuyết rơi anh cười cười. Dơ lên tài liệu trong tay. Sửa lại xong rồi. Em xem một chút. Không hiểu chỗ nào anh giải thích cho. Đỡ phải đến lúc giáo sư hỏi em lại không trả lời được. Như vậy thật thảm. thẩm tích phàm thở ra một hơi. Như chút được gánh nặng. Lâm ớt thâm. Em cam đoan về sau đến ngày lễ Tết. Sẽ cúng cho anh trứng gà đỏ với đốt. Ba nén hương. Có kèm theo thịt bò khô. Lạp sườn. Anh cũng không phải người theo chủ nghĩa. Ăn chay đi bà hoa lâm ớt thâm gó lên đầu cô. Ai ngờ ngón tay đụng vào da thịt thân nhiệt lại cao hơn bình thường. Rút tay về vội vàng hỏi. Thầm tích phàm. Em không phải sốt rồi chứ cô sờ sờ đầu. Rồi gật gật. Bảo sao bỗng dưng em cảm thấy lạnh Thì ra là thật sự hơi hơi nóng Nằm xuống giường đi đôi mày của lâm ớt thâm nhăn lại Lớn như thế rồi một chút tự giác cũng không có Cũng không biết tự chăm sóc bản thân cho tốt Giáo sư của em rốt cuộc là ép buộc bọn em như thế nào Thức mấy ngày rồi phải không em không sao Chẳng qua có chút ấm ấm. Làm gì mà phải kinh động tiểu quái như vậy thầm tích phàm tính tình lại nổi lên. Nhanh! Mau cho em xem luận văn. Buổi tối còn phải sửa. Ngày mai đã nộp rồi lời còn chưa dứt. Cô cảm thấy một trận mê muội, Tim đập mau không chịu nổi. Chỉ cảm thấy mạch máu cấp tốc nở ra. Đành phải đè lại ngực. Hoán một hơi mới tốt lên một chút. Lâm ớt thâm sợ hãi. Thầm tích phàm. Anh phải làm gì? Không có việc gì chứ? Muốn đi bệnh viện hay không? Trước nằm xuống rồi nói sau cô gật gật đầu. Em nằm nghỉ một chút. Thở từ từ. Nhịp tim sẽ không làm sao nữa phòng nghiên cứu vi của đại học Bensylvania, phòng thí nghiệm, phòng tài liệu một mảnh bừa bộn, số liệu trên màn hình máy tính một loạt sắp xếp hỗn độn, mô hình từng cách từng cách một nhanh chóng lướt qua, thỉnh thoảng lại có các loại âm thanh oán giận truyền ra, sai rồi, lại sai rồi. Đám số liệu chết tiệt hà tô diệp hết sức chăm chú nhìn máy tính bỗng nhiên mắt phải nháy liên tục. Có lẽ là quá mệt mỏi. Hơn nửa tháng rồi ngủ không quá ba ngày. Ngay cả nằm ở trên giường đều thật xa xỉ. Lại càng không muốn nói là ngủ. Vì để ra kết quả nghiên cứu của đề tài. Tất cả mọi người đều bán mạng làm. Mà anh cũng rất lâu rồi chưa liên lạc với thẩm tích phàm. Không phải không nghĩ tới, mà là không thể. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên xa xa. Trong bầu không khí yên tĩnh, tựa như ở bên cạnh tay. Một lần lại một lần. Không biết tại sao lại luôn không có người tiếp dường như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói không lên lời sự lo lắng trong lòng. có người ngồi sát cạnh gọi anh. này. điện thoại của cậu đấy trong lòng anh giật mình. vội vàng đứng lên. sau khi nghe lại vang lên một giọng nói quen thuộc, trong sự nhẫn nại bỗng có chút tức giận. hà tô diệp anh rốt cuộc là bận tối mắt tối mũi cái chuyện gì vậy hả anh có chút kinh ngạc nhưng lại tràn đầy lo lắng Lâm Ức thầm "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì thầm Tích phàm lên cơn sốt rồi?" Tim hình như không thoải mái. "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Có phải đưa đến bệnh viện không bản năng nghề nghiệp lập tức làm cho anh nhớ tới cái bệnh không tốt này? Trong đầu tức khắc chống sống. Cảm giác lạnh léo lướt qua thân thể. Tựa như có tảng đá thật lớn hung hăng đập vào trên đầu cùng trong lòng. Xứng sờ một chút. Cảm thấy sợ hãi như vậy. Tiếng nói càng trở nên bức bách. Cô ấy hiện tại ở ký túc xá à? Trừ bỏ dấu hiệu này còn có nôn hay không? Loại bệnh khó thở này hay kèm theo triệu chứng tạm thời không có biểu hiện nào khác. Cô ấy hiện tại nằm ở trên giường. đang ngủ rồi. Tối hôm nay thấy sắc mặt cô ấy đặc biệt kém. Như là thức vài đêm vậy. Thở dài một hơi nhẹ nhóm. Nhưng sự lo lắng kia căn bản vẫn chưa buông xuống được. Anh biết rồi. Anh lập tức qua đó đây lâm ở thâm sưởng sốt một chút. Nơi này chỗ bọn em đang tuyết rơi lớn. Nói sau đi chế thế này còn chưa hết câu. Đã bị giọng nói chém đinh chặt sắt của Hà Tô Diệp ngắt lời. Không sao. Trông chừng cô ấy giúp anh. Một khi có tình trạng khác thường lập tức đưa đi bệnh viện. Anh qua đó luôn đây treo điện thoại. Hà Tô Diệp phát hiện trong lòng bàn tay mình một mảng mồ hôi nhợt nhạt. Tay chân giống như bị đông cứng. Hoạt động vài cách mới có chi giác. Vội vàng báo cáo tiến độ làm việc của mình. Rồi cầm lấy áo khoác ra khỏi sở nghiên cứu. Bầu trời một mảnh tối tâm Tâm trạng trong lòng Khiến hô hấp của bản thân không khỏi rối loạn từng tức Chỉ có một suy nghĩ trong đầu Thầm tích phàm Trăm ngàn lần em đừng gặp chuyện không may Trăm ngàn lần cũng không được Anh lập tức tới đây Tâm tối cùng cô độc vô biên vô hạn Tiếng gió vù vù cùng tiếng tuyết rơi bên tai Thời gian trong lúc ý thức của cô mê man trở nên xa xôi không hẹn trước. Cảnh trong mơ người kia đi dưới trời tuyết lớn. Vẫn là khuôn mặt cũ đẹp đẽ như vậy. Nhưng quanh người lại tàn mát ra hơi thở như băng như người cách xa ngàn dặm Không hề tức giận. Cô liều mạng hướng anh chạy tới một loại nội tâm sợ hãi bóp nghẹt suy nghĩ của cô. Cô cảm thấy bọn họ trong lúc đó khoảng cách rất gần, gần đến mức chỉ vươn tay ra là đụng tới. Nhưng như thế nào cũng chạm không đến được người của anh. Chơ mắt thấy cả người anh từ từ biến mất. Ngay cả dấu chân cũng lặn mất tâm. Giống như chưa hề tới.